Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 228, chẳng giết Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ixiz nhạc trở lại thiên đỉnh. Một mặt trầm ngưng, hắn cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Mấy đại yêu thần xuất thế hiện nhiên đảo loạn này than vốn là hết sức nước độc, để hắn có chút kinh hồn bạc vía cảm giác. Ao nước này rất sâu sắc. Đùng, đùng, đùng Tiên tôn đại điện trung vàng vang lên Nổ vang vang lớn Chuyện khắp thiên giới các nơi Không lâu lắm Từng đảo, từng đảo tiên quang bay lên Lít nha, lít nhít Hội tụ đến Đinh nhạc ở sắp xếp thiên đình Việt vạn Bây giờ tam giới bên trong thế cuộc để hắn có chút không lo nổi thiên đình những chuyện này Thiên Đình sự vật lấy Tam Đại Tiên Quan dẫn đầu, phổ trách Thiên Đình vận chuyển. Đinh Nhạc nhìn Thiên Đình chư tiên, lạnh lùng nói rằng đem quyền to tạm thời giao cho thủ hạ Tam Đại Tiên Quan. Sau đó, Đinh Nhạc liền hạ giới rời đi. Đinh Nhạc cũng không có chước về phổ đà đảo, mà là đi nhân tộc Hoàng Đô, gặp mặt nhân Hoàng Đế Thuấn. Có Đại Yêu suốt thí cần cẩn thận. Đinh nhạc nhắc nhở nhân hoàng nói Không biết tiên sư có gì phương pháp phá giải Nhân hoàng hỏi Tạm không quy mô lớn trinh phạt Thành lập tin nhụy tiểu đội Xếp chết những kia làm loạn yêu tộc liền có thể Còn lại Không cần phải để ý đến Không cần hỏi Đinh nhạc nói Rất nhanh Nhân tộc kế hoạch biến chuyển động Mấy ngàn vạn đại quân lui lại Một nhánh chi tinh nhộ tiểu đội tạo thành Chuyên môn giết chết những kia làm loạn Trắng trợn không ghiêng rè yêu tục Còn lại nhưng là mặc kệ không hỏi Đối với tổn thất mấy triệu đại quân sự tình Cũng không truy cứu nữa Sau đó Đinh Nhạc liền rời khỏi nhân tục Hoàng Đô Hướng về phổ đà đảo phương hướng đi rồi Oanh Đinh nhạc biến thành một đảo thanh quang ở cắt xa bầu trời Cấp tốc hướng về phổ đà đảo phương hướng bay đi Nhưng liền khi đi ngang qua nam chiên bộ châu thời gian Trong tư không Đột nhiên phát sinh một tiếng vang lớn Đón lấy Một đảo mở mịt tiên quang xuất hiện Tiên quang run run Để thiên địa thất sắc Đánh về phía đinh nhạc Ai Đinh nhạc có chút tức giận Hai mắt ánh mắt như điện Nhìn quét hư không Dĩ nhiên có người dám nửa đường chặn giết hắn Hắn xứng người lại Tản đi đồn quang trở tay chính là đấm tới một quyền Âm Một tiếng đinh nhạc một quyền nổ nát đảo kia tiên quang Nhưng vào lúc này Phía dưới một ngọn núi bên trên Một đảo bị tiên quang bao phủ bóng người xuất hiện Tiếp trong tay cầm một cái Linh Quang lấp lói thấy không rõ lắm hình dạng Linh Bảo quay về Đinh Nhạc chính là vung lên. Nhất thời, một đảo hào quang ấm ái vẽ ra. Nhanh như tia trước đánh vào Đinh Nhạc sau lưng. Đồng thời, tư không chấn động, một bàn tay dối ra bàn bạc pháp lực chấn động, rơi xuống. Phốc, Đinh Nhạc rút lui, khó miệng chảy máu chấn động trong lòng. Hai người này giấu đầu lòi đuôi người mỗi một cách tu vi đều không thua kém hắn Tam giới bên trong có như vậy đảo hạnh thần thông tu sĩ không nhiều Có thể là ai muốn chặn giết hắn Giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân muốn chết Đinh nhạc gầm lên bá một tiếng bất chu ấm bay lên Đập về phía một chỗ tư không Đồng thời hắn trở tay lấy ra bảo kiếm Quay về phía dưới bóng người kia bổ xuống từng đạo Từng đạo ánh kiếm đều là cắt sợi hư không ấm ánh đến cực điểm Thờ Trong hư không Một người hừ lạnh Đón lấy Một đảo hào quang ấm ánh bay ra Nổ vang một tiếng đem bất chu ấm đánh tung bay Cho mèo Đồng thời Phía dưới bóng người kia thân hình loáng một cái Trong thời gian ngắn suốt hiện ở giữa trời cao Tránh thoát cái kia mảnh ánh kiếm Đồng thời Một đảo hào quang ấm ánh lại là lan tràn mà đến Bao phủ Đinh Nhạc Đối mặt hai người không thua với người của mình toàn lực vây xếp Đinh Nhạc nhất thời rơi vào tình thế nguy cấp Có chút không ngăn cản được Hai người này rõ ràng hiểu rất rõ hắn Đối với hắn làm một chút chuẩn bị Cũng phòng bị hắn một thân linh vào Để sức chiến đấu của hắn có hiếu phung không ra Ẩm Một tiếng Đinh nhạc thân thể rút lui Bả vai đã trúng một đảo đại thần thông Đảo ý tồn hại Huyết nhục bị lột bỏ một đại khối Xương trắng ơn ăn lộ ra Muốn chết Đinh nhạc thấp dòng gầm thét Ánh mắt âm trầm Sát ý trùng thiên Liên tiếp sốt ruột sự tình để hắn đã sớm trong lòng kìm nén một đoàn lửa giận Hiện nay vẫn còn có nhân yêu chẳng giết hắn Toàn thân pháp lực đang sôi trào Đinh nhạc trong mắt tàn khốc lói lên Chở tay một nắm Trong tay xuất hiện một cái xích kim quyền trượng To bằng nắm tay bảo hạc đang lói lên hào quang ấm ánh Chết Đinh nhạc hét lớn Cánh tay vung lên Bàng bạc pháp lực chen chúc mà ra Mạnh mẽ vẽ ra Một đảo kim quang ứng ánh nhất thời phá không bay ra Một luồng vô thượng của y tràn ngập tại chỗ Để thiên địa đều bất động Làm sao có khả năng Đây là pháp bảo gì Bị tiên quang bao phủ toàn thân tu sĩ kinh hãi đến biến sắc Đối mặt này một đảo ứng ánh tiên quang Hắn cảm thấy một luồng sắc nguy cơ tử vong. Bao nhiêu năm, hắn lại cảm nhận được cái cảm giác này. Pháp lực sôi trào. Hắn muốn bỏ chạy. Nhưng vệt kim quang kia nhưng là tràn ngập một luồng vô thượng uy thí. Để hắn dường như hãm sâu vũng bùn. Không thể động đẩy. Kim quang kia nhanh khó mà tin nổi. Để hắn không phản ứng kịp. Liên thủ bên trong linh bảo Cũng không kịp sơ lên chống đối Bá Kim quang xẹt qua Nhất thời Một màn mưa máu tùy ý Trực tiếp đem tô sĩ này ra sức phách hai nửa Cứu ta Một đạo tàn tả nguyên thần bay ra Đã không thấy rõ hình dạng Hắn cấp tốt chạy trốn Thần niệm ở kinh hoàng Hướng về trong hư không bạn tốt cầu cứu Oanh Trong tư không tu sĩ khiếp sợ Đi ra Toàn thân cũng là bị một tầng nồng nặng tiên quang bao phủ Hai đảo ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhạc có chút xun sợ Đây là pháp bảo gì Chính là cái kia mới đầu chí bảo phỏng trừng cũng là như vậy đi Chết Đinh Nhạc xoay chuyển ánh mắt Nhìn thấy đảo kia tàn tạ nguyên thần Sát khí say đặn Bá một tiếng Một vệ kim quang nhất thời lại là bay ra, bổ về phía đảo kia nguyên thần, lớn mật, trong thư không đi ra tu sĩ tức giận, vung tay lên, từng đảo, từng đảo đại thần thông phất lên, liên miên không dứt, tiên quang hình thành một mảnh, bao phủ hướng về đinh Nhạt đồng thời hắn dối ra một tay bắt được đảo kia tàn tả nguyên thần, hí... Ứng ánh kim quang sắc bén đến cực điểm Dường như đao cắt bố Một tiếng chói tai vang lớn Nhất thời đen vị kia Tu sĩ liên miên đại thần thông Cho chém thành hai nửa Cho ta toái Trong tư không đi ra Tu sĩ gầm lên Bàn tay lớn bị tiên quang quấn quanh Ứng ánh đến cực điểm Liên tục đánh ở Ứng ánh kim quang bên trên Âm âm vang vọng rút cuộc Răng rắc một tiếng Kim quang sụp đổ rồi Nhưng hắn bàn tay lớn cũng là máu thịt me bếp một mảnh Đi Chúng ta tính toán sai rồi Người này tay cầm chí bảo Đã không phải chúng ta có thể đối phó rồi Trong tư không đi ra tu sĩ tâm thần chấn động Nắm lấy đảo kia tàn tạ nguyên thần Quay đầu thân hình loáng một cái Một đảo độn quang cấp túc chạy như bay Trước mắt liền qua Hắn không dám đi vào hư không Bởi vì đinh nhạc nhất kích liền có thể làm cho hư không đổ nát Đem hắn bước ra đến Đuổi theo hắn Chỉ có thể bỏ chạy Muốn đi Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến cùng là ai Đinh nhạc sắc mặt âm trầm Lấy hắn lúc này thực lực Cầm này kim sắc quyền trượng Chính là phó giáo chủ nhất cấp cường giả hắn đều có thể liều sao trên liều mạng Vì lẽ đó, trong tam giới, cũng có thể nói có thể làm cho đinh nhạc kiêng kỷ người cũng chỉ có cái kia rất ít mấy người Thân hình hơi động, đinh nhạc nhất thời hóa thành một động thanh quang, mau chóng đuổi mà đi Tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên thoát khỏi không được hắn Độn quang bên trong, không biết tên tu sĩ cao mày trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nghĩ ghế thoát thân Tam giới liền lớn như vậy, đối với Đinh Nhạc cường giả như vậy tới nói cũng không tính là cái gì Bị Đinh Nhạc bắt được đuôi, há lại là có thể muốn đi thoát liền đi thoát